Các bạn đang nghe truyện Ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 549, Cò kè Mặt cả. Tại chỗ trầm ngâm nửa khắc, Tần Lục rốt cục hạ quyết tâm. Đó chính là thả hắn ra ngoài. Bất kể nói thế nào, hay là đệ tử nhà mình quan trọng hơn một chút, vì tìm được Diệp Vũ, Tần Lục chỉ có thể mạo hiểm một phen. Đi thôi, ta dẫn ngươi ra ngoài xem một chút." Tần Lục ra lệnh, dừng một chút, lại bổ sung bất quá ta nhắc nhở trước ngươi một câu, đừng nghĩ tới việc bỏ trốn. nếu không, trường kiếm trong tay của ta sẽ không nể mặt mũi. h, yên tâm đi, ta sẽ không trốn. mặt chẩn vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ chân thành. thấy vậy, tần lục cũng không nói nhiều, vung tay lên, bắt lấy linh hồn chi thể của mặt chẩn, sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. trong động thiên của tịnh bình, chỉ có tần lục mới có tư cách cùng quyền hạn tiến hành tăng thêm nhân khẩu hoặc là dẫn người ra ngoài. Những người khác thì bị thiên đạo áp chế, không cách nào chạy ra khỏi phương thế giới này. Đây chính là sự khống chế của Tần Lục đối với nơi này. Thu linh phách của Tần Lục thoáng hiện mà ra, trở lại thân thể của mình, mà bên cạnh hắn, đi theo là linh hồn thể thái hơi mờ của Mặc Chẩn. Nha, rốt cục đi ra, chuyện này có thể làm ta chết nín. Mặc Chẩn duỗi lưng một cái, tràn đầy vẻ hài lòng. Ách, sư phụ, người kia là ai? Mạnh Ngôn chi kinh ngạc. Đúng lão đầu đột nhiên xuất hiện này rất là ngạc nhiên Chủ yếu nhất là Nhìn dáng vẻ lão đầu này Không hề giống một người bình thường Đợi lát nữa sẽ nói cho ngươi Tần lục đầu tiên là thoái thác một câu Sau đó giơ tay lên Lấy ra một thanh trường kiếm nắm chặt trong tay Quay đầu lại nói với mặt chẩn Bắt đầu đi, đừng dở trò Ngươi biết ta có thể giết chết ngươi trong nháy mắt Lời này của tần lục Chính là nói thật lòng Nếu mặt chẩn muốn chạy trốn Vậy hắn tất nhiên sẽ ra tay chém giết, tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình, để tránh sau này lại thêm một cừu gia, phải sống trong lo sợ. Được rồi, được rồi, ta đã biết, mặt chẩn không chút để ý vất vất tay, sau đó bắt đầu nhìn quanh bốn phía, vừa nhìn vừa hưng phấn lẩm bẩm, để ta xem nơi này là địa phương nào, khi tầng lục cảm giác được một cổ khí tức như có như không hiện lên, hắn hiểu được, mặt chẩn đã bắt đầu dò xét tình huống lưu động linh khí của mảnh khu vực này. ân. Tần lục đột nhiên nhíu mày, thân thể trong nháy mắt đuổi theo, đi tới bên người mặt chẩn, trường kiếm trong tay trực tiếp vạch một cái, thẳng treo ngay cổ mặt chẩn. Uy uy! Đừng động thủ A, mặt chẩn trên hai tay giơ làm dáng đầu hàng, ra vẻ thất kinh, sợ mình sau một khắc sẽ bị chặt rơi đầu. Ngươi đột nhiên động cái gì? Tần lục lạnh lùng nói. Bất động làm sao dò xét? Ngươi cho rằng đứng ở chỗ này liền có thể tìm tới cửa vào sao? vậy ngươi cũng phải nói sớm. Tần Lục đưa Trường Kiếm về phía trước đè ép một chút, ánh mắt lộ ra lãnh quan. lần sau nếu có động tác này, đừng trách ta xuất thủ không nhận người. được được. cảm nhận được trên cổ bị ép ra một vệt máu màu đỏ, mặt chẩn liên tục đáp ứng. Tần Lục thấy thế, thu lại Trường Kiếm, đứng sang một bên, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm mặt chẩn. trải qua lần xung đột nhỏ này, mặt chẩn không dám tiếp tục chủ quan, bắt đầu chậm chạp di động, dò xét tình huống xung quanh đồng thời mỗi một lần di động, đều sẽ báo cáo với Tần lục. Thời gian chậm chậm trôi qua, ba người ở trên đầm lầy, không ngừng thổi ra các loại hát vụ, tiến hành tuần tra từng bước. Sư phụ Mạnh Ngôn Chi đi tới bên người Tần lục, nhìn mặt chẩn đa ngó giáo giác phía trước, cẩn thận truyền âm nói, người này, giống như không quá đáng tin cậy yên tâm, người này hẳn là sẽ không lừa gạt ta, mà lại, người này ngươi cũng nhận biết a? Ta biết, đúng, Hắn chính là đạo hắt ảnh gây chuyện tại điển lễ nhập môn của đệ tử mới ngày đó. Là hắn. Mạnh ngôn chi lập tức ngạc nhiên. Chuyện này, mạnh ngôn chi đương nhiên nhớ rõ, trận chiến lúc trước, chính là bởi vì nàng mà ra. Một cựu gia của nàng, khi sơn môn cử hành thịnh điển đột nhiên tới cửa trả thù, muốn tại nơi vạn chúng chú mục này, tìm lại thể diện đã mất năm đó. Mà người kia cuối cùng bị sư phụ chém giết một cách nhẹ nhõm, sau đó đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen. Cũng bị sư phụ bắt lấy Không nghĩ tới lão đầu trước mặt này Chính là cái bóng đen lóe lên rồi biến mất kia Thân phận của hắn thật không đơn giản Mặc dù bây giờ chỉ là trạng thái linh hồn Nhưng kiếp trước lại là một tu sĩ hóa thần kỳ A Mạnh ngôn chi không thể tin nhìn về phía tiểu lão đầu không đáng chú ý kia Tu sĩ hóa thần kỳ Đây là tồn tại cỡ nào Cho dù tại vị thiên giới Nơi cường giả nhiều như mây này Chỉ có hai người đóng quân là cường giả hóa thần kỳ mà thôi. Loại tu sĩ này đã là tồn tại đỉnh cao. Chứng kinh một hồi lâu, mạnh ngôn chi mới hoàn hồn, nàng tiếp tục cẩn thận truyền âm hỏi hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Nghe vậy tần lục cũng không giấu giếm, tùy ý giới thiệu về lai lịch của mặt chẩn, còn có nguyên nhân vì sao lần này lại gọi hắn ra. Mà khi biết mặt chẩn có thể giúp tìm được cửa vào linh địa, trên mặt mạnh ngôn chi rõ ràng đã có thêm vẻ chờ mong. Tìm được, bỗng nhiên Mặt chẩn dừng lại, xoay người nhìn về phía Tần lục, trên mặt lộ ra thần sắc đắc ý Thấy vậy, Tần lục hỏi, ở đâu, trải qua sự dò xét của ta, vị trí bí cảnh này đã nhảy vọt đến 5.000 dặm bên ngoài. Phương hướng cụ thể đâu, cái này, thanh âm mặt chẩn đột nhiên trở nên trầm thấp, ánh mắt kiên định, Tần trưởng môn, lần này ta đã giúp ngươi một việc lớn, ngươi không nên biểu thị một chút sao, a, thân ngươi, tính mạng đều trong tay ta, còn dám cùng ta cò kè mặt cả. Tần lục chỉ trường kiếm trong tay vào mi tâm mặt chẩn, thanh âm lạnh nhạt nói. Đó cũng không phải cò kè mặt cả. Mặt chẩn giang hai tay ra, trực diện trường kiếm, không sợ hãi chút nào. Đây là đạo sinh tồn của ta, nếu để cho ta vạn thế đều phải ở trong cái bình này của ngươi, làm nô lệ lưu lại thế gian, vậy ta còn không bằng cái chết chi. Tần lục nhìn mặt chẩn, trầm tư một lát, mở miệng nói, ngươi muốn như thế nào, yêu cầu của ta rất đơn giản, đó chính là rời khỏi nơi này trở lại cảnh giới năm đó. Mặt chẩn đương nhiên trả lời, ta có thể giúp ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta. Lời này của mặt chẩn, nói đến rất là chân thành. Giúp ngươi cũng không phải không thể, chủ yếu là xem biểu hiện của ngươi, nếu biểu hiện tốt, đợi ta có thời gian, liền có thể mang ngươi trở lại Trung Châu, tái tạo lại thân thể kiếp trước. Chuyện này là thật, đương nhiên, tầng lục ta trước nay nhất ngôn cửu đỉnh. Mạc Chẩn trọng trọng gật đầu, tiện tay chỉ một ngón tay về phía bắc, cửa vào linh địa ngay tại phương hướng bên này. Hẳn là ngoài 13 ngàn dặm, 13 ngàn dặm. Tần Lục liếc qua Mạc Chẩn, hơi hất cằm, ngươi vừa rồi nói vẫn chỉ là 5 ngàn dặm, Mạc Chẩn xoa xoa đôi bàn tay, hắt hắt. Mọi thứ không đều cần phải giữ lại chút thủ đoạn sao hừ, Tần Lục hừ lạnh một tiếng, cũng lười cùng hắn so đo, linh khí khẽ hấp, đem linh hồn chi thể của Mạc Chẩn hút vào thế giới của Tịnh bình. Đi thôi. Tần Lục dẫn đầu bay về phía bắc, còn Mạnh Ngôn Chi lập tức theo sát phía sau. Hơn một vạn dặm, lấy tốc độ của cảnh giới Kim Đan, căn bản không cần tốn hao bao lâu thời gian. Bất quá, bởi vì không quen thuộc với đầm lầy màu đen, lại thêm nơi đây ẩn dấu nguy cơ, Tần Lục cùng Mạnh Ngôn Chi cũng không có bay quá nhanh, mà là lựa chọn thận trọng từng bước, cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cục, sau mấy canh giờ, khi màn đêm buông xuống, hai người đã tìm được cái gọi là cửa vào linh địa. Mà làm bọn hắn kinh ngạc chính là Nơi này thế mà lại có những người khác tồn tại Nơi này tại sao có thể có người Mạnh ngôn chi nhìn về phía phương xa Mặt lộ vẻ nghi hoặc Nhỏ giọng lẩm bẩm Mà lại còn nhiều người như vậy Trước mặt bọn hắn là một quân trận lơ lửng Kiến trúc bằng gỗ được xây dựng trực tiếp trên mặt nước đầm lầy Giống như nhà sàn trên biển Lít nhà lít nhít phân bố khắp nơi Vô số kiến trúc tụ tập cùng một chỗ Giống như một hòn đảo cỡ nhỏ Phía trên người qua lại tấp nập Mười phần náo nhiệt tạo thành sự tương phản cực lớn với khung cảnh lạnh lẽo, tràn ngập hắc vụ xung quanh. Tần Lục và Mạnh Ngôn Chi đứng ở một đỉnh núi đằng xa, hai người tận lực ẩn tàng thân hình, tránh cho bị những người khác phát hiện. Tần Lục ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói, từ phẩm cấp pháp trận mà xét, ít nhất là tam giai đỉnh phong, nói cách khác, người bố trí tòa pháp trận này, ít nhất cũng là Kim đan Hậu Kỳ, Mạnh Ngôn Chi quay đầu, hỏi, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? gọi mặt chẩn ra hỏi một chút đi. Tần lục thần niệm khẽ động, đôi mặt chẩn đang chờ đợi trong thế giới bình ra, bay tới bên cạnh hắn. Thế nào? Tìm được địa phương chưa, mặt chẩn vừa ra tới, liền hưng phấn nhìn quanh. Bất quá, khi hắn nhìn thấy khu kiến trúc phía trước, vẻ mặt kích động trên mặt rõ ràng khựng lại. A, Đây là bị phát hiện rồi, phát hiện. Tần lục hơi nhướng mày, tới gần mặt chẩn, ngươi nói là... Những người này tụ tập ở chỗ này là bởi vì bọn hắn phát hiện cửa vào bí cảnh, mặt chẩn gật đầu trả lời, rất có thể, mỗi một lần tiên phẩm linh địa di động đều sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đến không gian xung quanh, từ đó gây nên một ít cảnh tượng kỳ dị, cho nên việc gây nên sự chú ý của người khác cũng không có gì lạ. Những người này có khả năng chính là trùng hợp thấy được cảnh tượng này, thì ra là thế, Tần lục không khỏi trầm. tư. Lối vào tiên phẩm linh địa bị người phát hiện trước Như vậy, ý nghĩ bí mật tiến vào linh địa của bọn hắn liền tan thành mây khói Nhưng nếu như ở chỗ này làm cho gà bay chó chạy Không chừng sẽ nảy sinh biến cố không thể đoán được Mà đây là điều Tần Lục không muốn nhìn thấy Nghĩ gì thế? Tần đại trưởng môn, mặt chẩn hai tay ôm đầu Không quan trọng nói, với thực lực của ngươi Xông thẳng vào nơi đây căn bản không phải vấn đề Trực tiếp qua đó đuổi những người này đi Sau đó chúng ta tiến vào linh địa là xong, còn cân nhắc cái gì nữa, làm việc không thể lỗ mãng như vậy. Tần lục liếc mặt chẩn một cái, sau đó chậm rãi nói, chúng ta đi đường vòng xem sao, tìm kiếm cửa vào khác. Xì, cẩn thận như vậy làm cái gì, mặt chẩn còn chưa nói xong, liền bị tần lục hút vào trong bình. Tần lục lười nghe hắn oán trách, ở nơi đất khách quê người như thế này, cần phải hành sự cẩn thận, tránh gây ra chiến đấu mới là lựa chọn chính xác. Ngôn Chi, chúng ta đi thôi. Tốt, Tần Lục và Mạnh Ngôn Chi bắt đầu di chuyển quanh quân trận, tìm kiếm xem có khu vực nào bị bọn hắn bỏ sót hay không. Phạm vi tổng thể của quân trận không lớn, chưa đến thời gian một nén nhang, hai người đã đi dạo toàn bộ vòng ngoài pháp trận. Đi một vòng, thu được tin tức có tốt có xấu. Tin xấu là, quân trận được bố trí tạo thành một khối kín kẻ, căn bản không có cửa vào khác, muốn lặng lẽ trà trộn vào giường như rất khó. Mà tin tốt là, quản lý bảo vệ ở đây có vẻ không nghiêm ngặt, việc kiểm tra ra vào tương đối lỏng lẻo, chỉ cần gặp mặt là cho người ta tiến vào bên trong. Sư phụ, cái này giống như một cái phường thị vậy. Mạnh ngôn chi nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Tần lục khẽ gật đầu, xác thực giống. Trải qua quan sát, nơi đây xác thực giống như một cái phường thị, kiểm tra 10 phần tùy ý, bất luận kẻ nào đều có thể ra vào, không giống bí địa có phòng thủ nghiêm mật của Sơn Môn. Sư phụ, nếu bọn hắn quản lý lỏng lẻo như vậy, vậy chúng ta trực tiếp đi vào là được, xem bọn hắn làm trò quỷ gì bên trong, không? Tần lục nhẹ nhàng lắc đầu, đừng vội, tìm hiểu thêm một chút, mạnh ngôn chi sửng sốt, hỏi, tìm hiểu cái gì, nhìn kia. Tần lục chỉ vào hai tên tu sĩ bay ra từ trong quân trận, hất cằm, cười nói, đây chính là biện pháp. Nói xong, tần lục nhắm ngay hướng hai tên tu sĩ rời đi, thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất tại chỗ. Trên đường phi hành, hắn thi triển, dịch dung thuật, biến khuôn mặt cứng rắn ban đầu của mình thành mặt mũi tràn đầy dữ tợn, thân hình cũng biến thành cường tráng, trong nháy mắt, dung mạo liền phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Bộ dáng này, chính là một thân phận thường dùng khác của tầng lục, hắc toàn phong lý quỳ, hắn với tốc độ cực nhanh đi tới bên cạnh hai tên tu sĩ vừa bay ra khỏi quân trận, giọng buồn bực hét lớn một tiếng A. Âm thanh bất thình lình làm hai tên tu sĩ này giật nảy mình. Vội vàng quay đầu, giọng run rẩy đáp, "Vị, vị tiền bối này, có gì phân phó?" Tần Lục trong nháy mắt vọt tới bên cạnh bọn họ, thực lực thế này, hoàn toàn không phải hai tu sĩ luyện khí nho nhỏ như bọn họ có thể chống cự. Tần Lục khoanh tay trước ngực, mắt lộ hung quang, quát, lão tử vừa mới đi ngang qua nơi đây, phát hiện nơi đây có thêm một cái trận pháp gì đó, lại đây, hai tiểu tử các ngươi, nói cho lão tử biết, đây là tình huống như thế nào?" Nghe vậy, Hai tên tu sĩ rõ ràng thở vào nhẹ nhõm, tên đại hán này không phải tới giết người đoạt bảo. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, liếc nhau, tu sĩ lớn tuổi hơn mở miệng nói, cái này, bậc này đại sự, tiền bối không biết sao, bất nói nhảm. Nói mau, vâng, vâng, tu sĩ lớn tuổi nơm nớp lo sợ đáp, là như vậy, cứ điểm này được xây dựng ở đây từ mấy thời gian trước, mục đích là vì tầm bảo, nghe tên tu sĩ này kể lại. Cộng thêm một chút hỏi thăm, Tần lục nhanh chóng làm rõ ngọn nguồn sự việc. Mặt chẩn đoán không sai, nguyên nhân nơi đây thành lập quân trận cũng là bởi vì dị tượng thiên địa phát sinh ở đây trong khoảng thời gian trước. Dị tượng thiên địa lần này bị một tên tu sĩ đi ngang qua phát hiện, sau đó hắn triển khai tìm kiếm ở đây, cuối cùng phát hiện nơi này tồn tại một không gian thần bí. Ban đầu, người này dự định độc chiếm bí cảnh này, nhưng chẳng biết tại sao tin tức này lại bị lộ ra ngoài, dẫn đến tất cả thế lực xung quanh đều biết chuyện này. Những kẻ đứng đầu xung quanh biết chuyện này, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, lập tức triển khai tranh đoạt chém dếp đối với nơi này, vô số thế lực ra tay đánh nhau. Nhưng trận chiến này không kéo dài quá lâu, các thế lực dần dần ngừng tay. Bởi vì bọn hắn phát hiện, bọn hắn căn bản không có cách tiến vào vùng bí cảnh này, cho nên hiện tại các thế lực đã hòa đàm, bọn hắn thành lập quân trận ở đây, hợp lực từ từ thăm dò. Đồng thời còn thả ra tin tức, chỉ cần có năng lực, Ai cũng có thể tới thử phá giải bí ẩn của bí cảnh, một khi thành công, liền có thể thu được phần thưởng lớn. Chính vì vậy, quân trận mới có thể tự do ra vào. Dạng này a. Tần lục kinh thường phun ra một mụn nước bọt, quay người vung tay rời đi. Ta tưởng chuyện gì, hóa ra chỉ là chuyện nhàm chán như vậy, thân hình của hắn nhanh chóng rời đi nơi đây, chỉ để lại hai tên tu sĩ nhìn nhau. Tần lục vội vàng rời đi, tìm được mạnh ngôn chi đang ẩn tàng thân hình ở ngọn núi. Đem tin tức nghe được báo cho nàng. Vậy chúng ta cũng vào xem một chút đi. Mạnh ngôn chi lập tức nói. Có thể. Tần lục gật đầu, sau đó dừng một chút, nói thêm. Đúng rồi, ngươi có áo bào đen tùy thân không? Có. Vậy mặc vào, tránh để người khác chú ý tốt. Một chiếc áo bào đen toàn thân rộng rãi có vành nón được mặc lên. Thân hình của hai người lập tức bị che khuất bảy tám phần. Tần lục cũng không lo lắng cách ăn mặc như vậy sẽ gây chú ý. Dù sao trong quá trình điều tra vừa rồi, hắn nhìn thấy không ít người cũng đều mặc như vậy. Mặc xong quần áo, hai người không còn che che lấp lấp, quang minh chính đại bay về phía quân trận, hai vị, vì sao đến đây, tu sĩ đứng gác ở cửa ra vào lấy tay ngoái lỗ tai, thái độ vẻ oải tùy ý hỏi. Tần Lục tiến lên một bước, chấp tay, cởi mở nói, nghe nói nơi này có thịnh sự xuất hiện, cố ý đến đây xem xem. Lý do này là Tần Lục đã suy nghĩ kỹ chỉ có bày ra một bộ thái độ xem náo nhiệt, mới có thể giảm bớt sự chú ý của người khác. Mà nghe nói như thế, tu sĩ đứng cách lập tức lộ vẻ ghét bỏ, liên tục khoát tay, một bộ dáng đuổi người, lại là tới tham gia náo nhiệt, những ngày này sao càng ngày càng nhiều người, thật mẹ hắn là rảnh đến phát hoảng. hai Đi vào đi, thấy vậy, Tần Lục cũng không nhiều lời, lần nữa chấp tay, sau đó cùng mạnh ngôn chi phi thân tiến vào quân trận. Xuyên qua đại trận mơ hồ trận Pháp, tần lục lúc này mới phát hiện bên trong quân trận có chút náo nhiệt như là một cái phiên chợ nhỏ, hai bên có tán tu bày quán nhỏ, cũng có cửa hàng đơn sơ, khí tức náo nhiệt đập vào mặt. tần lục cùng mạnh ngôn chi cũng không có ở những cửa hàng này lưu lại lâu mà là trực tiếp hướng trung ương quân trận bay đi. Nơi đó, chính là cái gọi là cửa vào bí cảnh. Đợi đến khi phía trước đám người trở nên dày đặc, hai người biết, bọn hắn đã đến vị trí cụ thể. Mấy đại thế lực vì để cho người phá giải phương pháp đi vào vùng không gian này, đối với việc này cũng không có tiến hành ẩn tàng. ngược lại là mặt người quan sát. Cái này cũng dẫn đến lúc này nơi này chen lấn rất nhiều người, đều đang thì thầm nói chuyện, toàn bộ tràn cảnh rất là ồ ngào. Tần lục cùng mạnh ngôn chi bay đến không trung, tìm cái vị trí phù hợp, lúc này mới đem cửa vào bí cảnh thu vào đáy mắt. Chỉ thấy nguyên bản vùng đầm lầy bằng phẳng, hình linh xuất hiện một cái cửa hang đen nhánh, động này không lớn, chỉ có đường kính hơn trượng, nếu không cẩn thận quan sát, chính là từ phía trên bay qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện động này. Cửa hang mặc dù không lớn, nhưng lại hết sức kỳ lạ, nó lẳng lặng nằm trên mặt nước đầm lầy, mà dòng nước chảy qua phía trên, toàn bộ biến mất không còn một mảnh. Tảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Lỗ đen này, ngay cả ta đều cảm giác được một cổ khí tức nguy hiểm, xem ra, cái này không có khả năng tùy tiện đi vào Tần Lục nghĩ nghĩ, truyền âm cho Mạnh Ngôn Chi hỏi. Ngôn Chi, trước ngươi cùng Diệp vũ đi vào lúc, cửa vào là bộ dáng này sao? Mạnh Ngôn Chi lắc đầu. Không phải, lúc đó chúng ta là trên đường phi hành đột nhiên bay vào, bề mặt giống như là một tầng mặt nước trong suốt, không có đen kịch như thế này. Nghe nói như thế, Tần Lục không khỏi âm thầm suy tư. Chẳng lẽ loại linh địa tiên phẩm này mỗi lần lối vào đều không hoàn toàn giống nhau, hay là nói, mặt chẩn đang lừa gạt chính mình. Muốn lợi dụng việc này, Để chạy thoát, đây là vấn đề tầng lục không thể không suy tính. Loại lão yêu quái hóa thần kỳ này, hắn nhất định phải cẩn thận đối đãi, tránh cho lâm vào vạn kiếp bất phục. Vị đạo hữu này, có người đi vào qua chưa? Mạnh Ngôn Chi đột nhiên hướng bên cạnh một nữ tu sĩ hỏi. Nữ tu quay đầu, liếc nhìn Mạnh Ngôn Chi một chút, sau đó thản nhiên nói, đương nhiên là có, từ khi phát hiện cửa hang bí cảnh này đến nay, tối thiểu có hơn 10 vị tu sĩ đi vào dò xét qua. Tu vi cao nhất càng là cao tới kim đan cảnh, mà bọn hắn, đều không ngoại lệ, toàn bộ bỏ mình, mạnh ngôn chi hơi nhướng mày, sao có thể khẳng định như vậy, có lẽ bọn hắn cũng không bỏ mình, mà là đã đi vào bí cảnh, hiện tại còn chưa đi ra thôi. A, có ý nghĩ như ngươi, không phải số ít. Nữ tu khóe miệng lộ ra vẻ kinh thường, quay đầu nhìn về động khẩu nho nhỏ kia, môi son khẽ mở. Có thể trải qua điều tra, Những người này tông môn từ đường chỗ phiêu đảng, hồn chỉ, toàn bộ đều đã thiêu hủy hầu như không còn, đồng thời quan trọng nhất chính là, hồn chỉ, thiêu hủy thời gian, đúng là bọn họ mới vừa tiến vào cửa động, cái này cũng đã nói lên, tại bọn hắn tiến vào cửa động trong nháy mắt đó, đã không hiểu bỏ mình, lời này vừa nói ra, dẫn tới tầng lục cùng mạnh ngôn chi liếc mắt nhìn nhau. Cái này là thật là không nghĩ tới. Dù sao theo mạnh ngôn chi nói tới, Nàng lúc đó tiến vào bí cảnh này, không có phát sinh bất kỳ chuyện gì, mười phần thuận lợi. Thật không nghĩ đến hiện tại cửa vào này, dĩ nhiên lại hung hiểm như thế, ngay cả tu sĩ kim đang đi vào, cũng có thể trong nháy mắt bỏ mình. Khó trách sẽ nới lỏng quyền hạn cho tu sĩ, loại bí cảnh này, quả nhiên không phải tu sĩ kim đang bình thường có thể nhúng chàm, tần lục trong lòng cảm khái nói. Dừng một chút, trong lòng hắn thần niệm khẽ động, hướng mặt chẩn trong thế giới bình tiến hành hỏi thăm ngươi cũng nghe được đi nói một chút đi nơi đây nên như thế nào an toàn tiến vào mặt chẩn cười bị ổi âm thanh từ bên tai truyền đến hắt hắt đám người này là thật ngu muội loại vết nứt không gian này há có thể tùy tiện ra vào tùy tiện xông vào tất nhiên tử vong muốn an toàn đi vào nhất định phải bố trí đại trận đem vết nứt không gian banh ra mới có cơ hội nghe nói như thế tần lục không khỏi nhíu mày lại hỏi Vậy vì sao ngày đó đệ tử ta tiến vào bí cảnh này, không cần trận pháp bố trí mở miệng? Hơn nữa còn lông tóc không tổn hao gì, cái này, mặt chẳng hiếm thấy lâm vào do dự. Một hồi lâu mới lên tiếng, ta cảm thấy hẳn là có hai loại khả năng. Thứ nhất, đó chính là đệ tử của ngươi gặp bí cảnh sắp chuyển di, cũng chính là thời khắc không gian hỗn loạn, cho nên mới có thể thuận lợi tiến vào. Thứ hai, có thể là đệ tử của ngươi trên thân mang theo tính vật mở ra bí cảnh tính vật tần lục chậm rãi lắc đầu sẽ không có loại vật này mặt trận thanh âm tiếp tục truyền đến bất kể như thế nào hôm nay cửa vào bí cảnh này đã thành hình không có tính vật chìa khóa nhất định phải bày trận mới có thể mở ra tần lục tập trung ý chí hỏi cần làm thế nào hắc hắc đây chính là ta nghiên cứu hồi lâu mới biết bí mật cũng không thể tùy ý tiết lộ bất quá ngươi yên tâm trận này giao cho ta chính là a tần lục hơi nhíu lông mày Dừng một chút, hỏi, ngươi muốn thế nào bày trận, khẳng định phải đi ra mới được, tranh thủ thời gian thả ta ra đi, nghe nói như thế, tần lục có vẻ hơi do dự, ngươi một khi đi ra, khẳng định sẽ gây nên bạo động, đến lúc đó chắc hẳn sẽ phát sinh chiến đấu, cái này có biện pháp nào, ngươi muốn vào bí cảnh, tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý, ta đã sớm nói với ngươi rồi, trực tiếp xông tới đuổi đi những người này là thực tế nhất, không cần lề mề chậm chạp. Sợ đầu sợ đuôi, Tần Lục nghe vậy, nhịn không được ngẩng đầu lên, hướng bốn phía nhìn lại, đem biểu lộ của rất nhiều tu sĩ tại trận thu hết vào mắt. Mặc chẳng lời này xác thực nói không sai, ở đây nhiều người như vậy, đều muốn tìm kiếm bí mật cửa vào lỗ đen, trận xung đột này, có lẽ khó mà tránh khỏi. Trầm tư một lát, Tần Lục cuối cùng vẫn khẽ gật đầu, nhỏ giọng truyền âm nói, "Vậy ngươi đi bày trận đi, chuyện kế tiếp giao cho ta." Đúng vậy, Đã sớm nên như vậy hắc hắc Ta tới Mặt chẩn cởi mở cười một tiếng Thân hình trực tiếp xuất hiện Sau đó bay thẳng phía dưới đầm lầy lỗ đen mà đi Mà hắn đột nhiên xuất hiện Cũng là trong nháy mắt gây nên sự chú ý Của rất nhiều tu sĩ ở đây Nhao nhao quay đầu nhìn lại Mà mặt chẩn ngay tại dưới tình huống toàn trường chú mục Phi thân đi vào lỗ đen trước mặt Sau đó hắn lơ lửng giữa không trung Đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía Sau đó thanh âm rõ ràng lại cuồng vọng lập tức truyền thách toàn trường. Các ngươi đám phế vật này còn muốn nhúng chàm vùng bí cảnh này. Đều cho lão phu lăng, nếu không toàn bộ giết, lời nói của mặt chẩn khiến sắc mặt tầng lục trên bầu trời lập tức trầm xuống. Tên mặt chẩn này thật là phách lối, phá trận thì phá trận, lại còn lớn tiếng nói với nhiều người như vậy, rõ ràng là đang cố tình gây thêm phiền phức cho hắn. Lão tiểu tử này thật sự là lòng dạ khó lường, Tần lục giận mắng một tiếng trong lòng, đồng thời trường kiếm trong tay xuất hiện, thân hình đột nhiên lao xuống phía dưới. Hắn luôn ghi nhớ nhiệm vụ của mình, tuyệt đối không thể để mặt chẩn chạy thoát, cùng lúc đó, Mạnh Ngôn Chi cũng lập tức lên đường, đuổi theo tần lục với tốc độ cực nhanh. Mà bên cạnh nàng, nữ tu vừa rồi còn mang vẻ mặt xem thường, lúc này đã trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn thân ảnh tần lục và Mạnh Ngôn Chi rời đi, miệng nhỏ khẽ nhếch, thân thể cứng ngắt nàng không thể nào ngờ được hai người vừa rồi trong mắt nàng chỉ là hạng nhà quê vậy mà lại tản mắt ra khí tức của cảnh giới kim đan từ đâu tới đám nhà quê không biết trời cao đất dày dám ở đây dương oai lão đầu này hình như là linh hồn chi thể chẳng lẽ lại là quỷ quái tu luyện thành tinh hai người các ngươi là ai ăn mặc áo bào đen lén lén lúc lúc không lâu sau khi tần lục xuất hiện năm tu sĩ vốn đang quan sát lỗ đen xung quanh liền đứng ra Lớn tiếng quát mắng tầng lục ba người. Phần lớn năm người này đều mang vẻ tức giận, dường như ngay lập tức sẽ ra tay. Quan trọng nhất là cảnh giới tu vi của bọn hắn đều là kim đan cảnh, một kim đan, hai, tầng lục thầm đếm trong lòng, lợi dụng thiên nhãn thuật dò xét, thu hết cảnh giới của các tu sĩ tại đây vào trong mắt. Bây giờ với tu vi của hắn, chỉ có kim đan cảnh mới có chút ít cơ hội làm hắn bị thương, chút cơ và luyện khí căn bản không có khả năng cho nên hắn chỉ quan tâm đến tu sĩ Kim Đan. Sau khi thiên nhãn thuật đạt đến đỉnh cấp, lại thêm linh thức được nâng cao, phạm vi so với trước kia khi mắt cấp còn muốn mở rộng gấp mấy lần, cho nên sau khi kích phát, sóng ánh sáng dò xét vô hình này có thể bao phủ toàn bộ quân trận trong nháy mắt. Tu vi của tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sau khi cảm ứng được tu vi của đám người, Tần Lục an tâm hơn một chút, những tu sĩ tồn tại ở đây, Hắn vẫn có thể đối phó được. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức dùng linh khí truyền âm cho Mạnh Ngôn Chi đang cảnh giác ở bên cạnh. Ngôn Chi, ở đây có tất cả 8 tên kim đan, trong đó có 6 người là Tiền Kỳ, 2 người là Hậu Kỳ, ngươi cẩn thận một chút. Nghe được tần lục truyền âm, Mạnh Ngôn Chi rõ ràng ngẩn ra, nàng không hiểu sư phụ nhà mình làm thế nào để xác định được số lượng cường giả kim đan, nhưng vì sự tin tưởng tuyệt đối với sư phụ, nàng lập tức trả lời, vâng, hắc hắc mặt trận ở phía trên lỗ đen đưa tay chỉ tần lục lộ ra vẻ mặt cười xấu xa hiện tại ta muốn bắt đầu phá trận các ngươi có vấn đề gì thì nói với bảo tiêu của ta cồn ào tần lục giận dữ mắng một tiếng nhanh lên được thôi mặt trận cười một cách bị ổi đáp lại sau đó hắn xoa xoa hai tay một cổ sóng linh khí từ trên người hắn phát ra bắt đầu di chuyển ngược chiều quay xung quanh lỗ đen hơn nữa không biết mặt trận thao tác thế nào chỉ thấy linh khí của hắn vừa xuất hiện Lỗ đen vốn đang vô cùng yên tĩnh đột nhiên nhúc nhích, a Mau nhìn. Vừa rồi cửa hàng có phải hay không nhúc nhích? Đúng vậy. Ta thấy rất rõ ràng. Thật sự có động, hoa. Người này thật là lợi hại. Xem ra bí mật của bí cảnh này, lập tức sẽ được mở ra, này này, ta nói các vị, vừa rồi lão đầu kia nói nếu chúng ta không đi, sẽ giết không tha, các ngươi đều không có nghe được câu này sao? Ta... Ta cảm thấy hay là đi trước thì tốt hơn, thao tác của mặt chẩn lập tức khiến tất cả tu sĩ ở đây kinh ngạc, nhao nhao bàn tán. Dù sao trong mấy tháng nay, cửa hang màu đen này vẫn luôn không có động tĩnh, mà mặt chẩn vừa đến, liền có thể khiến nó phát sinh di chuyển, điều này tất nhiên làm người ta kinh ngạc. Đương nhiên, cũng có người bị lời nói của mặt chẩn cùng với việc tần lục, mạnh ngôn chi đột nhiên xuất hiện dọa sợ, nhao nhao hoảng hốt bỏ chạy. Những người rời đi không nhiều, chỉ chiếm một phần mười số người càng nhiều tu sĩ lựa chọn ở lại, dự định xem náo nhiệt cho đến cùng. mà nguyên nhân trọng yếu nhất chính là năm tên tu sĩ kim đan ở đây đều không có đi. năm tên tu sĩ kim đan đã bất tri bất giác vây quanh tầng lục ba người. đồng thời, tiếng nói chuyện của bọn họ cũng vang lên trên không trung. ngươi ngược lại có chút tài năng, thế mà lại có thể khiến cửa hang di động hắt hắt. không chừng lần này thật sự có thể phá vỡ. a, đạo hữu, nếu ngươi có thể phá trận vật phẩm trong bí cảnh. Chúng ta có thể chia cho ngươi một phần, không sai không sai. Chúng ta có thể chia đều vật tư, ta đồng ý với lời Ngô Huynh vừa nói, thái độ của năm tên tu sĩ kim đang hòa hoãn hơn nhiều, nhìn cũng không có ý tứ ra tay. Nhưng Tần Lục biết, từ vị trí đứng của bọn hắn, nếu phía mình muốn chạy trốn, chắc chắn sẽ bị năm người bọn hắn hợp lực vây đánh, suy nghĩ một chút, Tần Lục mỉm cười, khẽ nói, các vị dễ nói chuyện, trận pháp này có phẩm giai cao cấp, chúng ta cũng không nhất định có thể phá thử trước một chút xem sao nếu bọn hắn không ra tay trước, tần lục cũng lười phải đại khai sát giới. Hắn vẫn muốn làm người tốt. Đồng thời, hắn biết trong bí cảnh này căn bản không có vật tư quý giá gì để phân chia, vật tư lớn nhất chỉ là linh khí dồi dào mà thôi. Vị đạo hữu này, sao lại dùng áo bào đen che mặt, chẳng lẽ không tiện gặp người sao? Đúng vậy, trốn trốn tránh tránh làm gì chứ? Tháo mũ trùng đầu ra nhìn một chút, chúng ta có thể kết giao bằng hữu, thấy tần lục thần thần bí bí mấy tên tu sĩ kim đan lập tức nhíu mày hô. nghe vậy, tần lục cũng không che giấu, trực tiếp gỡ mũ trùng đầu của áo bào đen xuống, cởi mở cười to nói: che chắn dung nhan chỉ là ta trời sinh hình dạng hung hãn, sợ làm quấy nhiễu các vị mà thôi. lời nói này của tần lục không phải là không có lý, bởi vì khuôn mặt hiện tại của hắn vẫn là bộ dạng hắc toàn phong lý quỳ, quả thật là dáng dấp rất hung hãn. vút vút vút, ngay khi tần lục đang đối phó với năm tên kim đan vây quanh ở phụ cận, bên ngoài lại vang lên tiếng xé gió. Ba bóng người xuất hiện ở trung tâm quân trận. Ba người này, trên thân tỏa mát ra khí tức, chính là Kim Đan. Bọn hắn đến đây lúc này, nói rõ tám tên Kim Đan mà Tần Lục vừa cảm ứng được khí tức, toàn bộ đã đến đủ, ba người đột nhiên tới, Tần Lục vô thức liếc qua. Ất, khi hắn nhìn rõ hình dạng của một tên tu sĩ Kim Đan trong đó, thần tình trên mặt lập tức ngây ngẩn, đại não có chút không kịp phản ứng. Ngụy Tử Mặc, trước mặt là một thanh niên mặt trường bào trắng, trên bào thêu hoa văn phức tạp, khuôn mặt tuấn lãng như thiếu niên, mái tóc đen dài mượt mà như thác nước chảy xuôi, hơi có vẻ lộn xộn, càng làm tăng thêm vẻ phóng khoáng của hắn. Tần Lục tuyệt đối không ngờ rằng, Ngụy Tử mặc lại xuất hiện ở đây. Lúc trước, khi Ngụy Tử mặc bị người truy sát tại Vô Cực phường, hắn đã ra tay cứu giúp, đến nay đã hơn 20 năm. Từ đó về sau, Tần Lục không còn gặp lại vị thiên tài, kỳ tài được xếp hạng top 10 của cái gọi là Vô Cực môn này. Đương nhiên, Liên quan đến tin tức của Ngụy Tử Mặc, Tần Lục thỉnh thoảng vẫn xem được một hai lần. Bởi vì Ngụy Tử Mặc từ khi ra ngoài sông pha đã tạo được không ít thanh danh tại Ly Châu, thường xuyên xuất hiện trên bản tin tức của Cửu Chân Lan Gia bản. Thanh danh lên cao. Ví dụ như lần trước Tần Lục thấy được sự tích của Ngụy Tử Mặc là tại điểm du lịch Nhất Tuyến Thiên. Nghe nói ngày đó, Ngụy Tử Mặc cùng một tên tán tu kim đang trung kỳ phát sinh xung đột. Cuối cùng hắn lấy cảnh giới kim đan sơ kỳ đánh bại tên tán tu kia. Loại sự tích vượt cấp chiến đấu này đã giúp hắn một lần nữa leo lên công báo. Tần Lục không nghĩ tới hôm nay lại có thể gặp lại ở nơi này. Hơn nữa nhìn bộ dáng Ngụy Tử Mặc chính là một trong hai vị tu sĩ kim đan hậu kỳ mà Tần Lục vừa cảm ứng được. Ân Ngụy Tử Mặc vừa mới chạy tới, nhìn thấy Tần Lục sau cũng sửng sốt hắn hiển nhiên vẫn nhớ rõ cái nhân vật hung hãn này đã cứu hắn một mạng, sau đó tiến hành lừa gạt hắn. ngụy tử mặt bay đến gần tần lục, có chút chần chờ nói, lý quỳ, nghe vậy, tần lục thu hồi vẻ kinh ngạc, nhếch miệng cười, vẻ hung hãn trên khuôn mặt thêm một tia ấm áp, chấp tay nói, đúng là đã lâu không gặp, ngụy đại thiên tài, quả nhiên là ngươi. ngụy tử mặt liếc nhìn tần lục, lại nhìn về phía mạnh ngôn chi ở bên cạnh, cùng với mặt chẩn đang khoa tay múa chân phía sau. Trong mắt có chút nghi hoặc, thủ hạ báo lại, nói có người có thể phá giải kết giới nơi này, người này chính là ngươi, coi. Như là vậy đi. Tần Lục thản nhiên thừa nhận. Nghe vậy, Ngụy Tử Mặc khẽ gật đầu, sau đó hai tay mở ra, lớn tiếng nói với toàn thể tu sĩ, "Chư vị, người này là ân nhân cứu mạng của ta, Ngụy Tử Mặc, bất luận hôm nay kết quả phá trận như thế nào, xin chư vị không nên động thủ với hắn, nếu không chính là cùng ta, Ngụy Tử Mạch là địch, lời này vừa ra, giữa sân lại lần nữa vang lên một trận ồn ào. Dường như không ai nghĩ tới, xu thế lại xuất hiện loại biến hóa này. Ân nhân cứu mạng. Thì ra là thế. Nếu là bằng hữu của Ngụy huynh đệ, vậy chính là bằng hữu của ta, ngô Mỗ Nhân, không sai. Ở đây tất cả mọi người ta không phục ai cả, chỉ phục Ngụy huynh đệ. Ngụy huynh đệ nói thế nào thì làm thế đó. Ha ha ha! Tất cả mọi người là người một nhà, chuyện gì cũng từ từ. Ngụy Tử Mặc dường như có hy vọng rất lớn trong đám kim đan này, chỉ thấy hắn tỏ thái độ xong, lập tức có mấy tên tu sĩ phụ họa. Các vị trước tản ra đi, đợi ta câu thông thuận tiện. Ngụy Tử Mặc lại khoát tay. Nghe vậy, mấy tên kim đan vốn đang vây quanh tầng lục lập tức thối lui, trở lại vị trí ban đầu, không còn dương cung bạc kiếm như vừa rồi. Hiện trường chỉ còn lại Ngụy Tử Mặc. Lý Đạo hữu ngươi yên tâm, hôm nay có ta ở đây, ngươi không có bất kỳ uy hiếp sinh mệnh nào. Ngụy Tử Mặc phi thân đến bên cạnh Tần Lục, mười phần tự tin nói. Tần Lục thấy vậy, chắp tay với hắn, cười đáp, vậy xin đa tạ, ha ha ha, hơn 20 năm không gặp, không ngờ ngươi vẫn còn nhớ rõ ta, sao lại quên được. Ngụy Tử Mặc ánh mắt trở nên có chút ý vị thâm trường, ngày đó ngươi cứu ta xong, hỏi ta bí tịch đỉnh cấp Trúc diệp kiếm pháp, của vô cực môn, còn có một kiện pháp khí không gian ta không tài nào hiểu thấu, hai thứ này, ta khắc sâu ấn tượng A, hắc hắc, đó là chuyện quá khứ, tần lục có chút ngượng ngùng sờ mũi. Hành vi ngày đó của hắn xác thực giống như đang gõ cây gậy trúc, đơn giản xuất thủ đuổi đi địch nhân truy sát sau, liền bức bách ngụy Tử Mặt giao ra một bản kiếm pháp bí tịch làm tạ lễ. Sau đó, vì không vừa lòng, lại buộc ngụy Tử Mặt lấy ra, bạch chi tịnh bình vô cùng trân quý, không công đạt được một không gian riêng tư, có thể nói là kiếm lời lớn. nói thật, ngày đó ngươi xuất thủ đúng là đã cứu ta một mạng, chỉ là vật ngoài thân, ta tịnh không để ý. dù sao tính mạng không còn thì cái gì cũng mất. ngụy tử mặt có chút buông lỏng nói. tần lục miễn cười, giơ ngón tay cái lên. ngụy đạo hữu đại khí, ngụy tử mặt liếc qua mặt trận vẫn đang bận rộn không ngừng ở trên lỗ đen, thấp giọng nói, lý đạo hữu. Đồng bạn này của ngươi, coi là thật có thể mở ra cấm chế nơi đây, cái này ta không dám cam đoan, chỉ có thể nói là thử trước một chút, tần lục dừng một chút, lại hỏi, ngụy đạo hữu, ngươi có biết bên trong rốt cuộc là cái gì không, không biết, ta cũng chỉ nghe nói việc này gần đây, cho nên mới đến đây. Vậy nếu như bên trong không có bất kỳ vật tư nào, ngươi lại nên làm thế nào, không có. ngụy tử mặt nhíu mày, nơi đây bố trí kết giới đỉnh cấp như vậy ngăn cản. Bên trong tất nhiên sẽ tồn tại thiên tài địa bảo, sao lại không có gì, có lẽ vậy, oanh, ngay khi lời nói của tần lục vừa dứt, một tiếng đổ lớn từ phía sau hắn truyền đến, phong ba mạnh mẽ quét sạch toàn trường, thậm chí chấn động làm rất nhiều kiến trúc bằng gỗ lung lay sắp đổ. Biến động này trong nháy mắt gây nên sự chú ý của tất cả mọi người ở đây. Thế nào? Thế nào? Mau nhìn, cửa hang kia bắt đầu xoay tròn, hơn nữa còn lớn lên, đây là, mở ra. Đông đảo tu sĩ ở đây đều kinh ngạc hô. Trên lỗ đen, chỉ thấy mặt chẩn vốn đang khoa tay múa chân, giờ phút này đã dừng động tác, khuôn mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, chăm chú nhìn xuống phía dưới. Mà lỗ đen dưới chân hắn, giờ phút này đã mở rộng ra gấp mấy lần, đồng thời đang xoay tròn cực nhanh, giống như một cái lốc xoáy nước. Giải quyết! Đi thôi! Mặt chẩn vẫy tay với tần lục, ra hiệu đến đây. Nhanh như vậy, trong lòng tần lục có chút kinh ngạc hắn cúi đầu xuống nhìn qua cái lỗ đen vẫn đang không ngừng chuyển động tản ra khí tức nguy hiểm trong lòng không khỏi có chút chần chờ nói thật để hắn hiện tại trăm phần trăm tín nhiệm mặt trận đây là điều không thể nếu là mặt trận bố trí cạm bẫy trong lỗ đen mà hắn lại như kẻ ngốc xông vào vậy thì rất có thể sẽ mất mạng dù sao ai cũng không biết bên trong sẽ phát sinh chuyện gì mà trong lúc tần lục do dự tất cả tu sĩ có mặt đều không có động tác Mọi người đều là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, dường như đang chờ đợi người đầu tiên khởi hành. Trong đó cũng bao gồm cả Ngụy Tử Mạch đối diện Tần Lục, cũng đang đứng yên. Tần Lục nghĩ nghĩ, đột nhiên quay người nhìn về phía Ngụy Tử Mạch, cười nhạt nói, kết giới đã mở ra, Ngụy đạo hữu, có muốn cùng đi không? Đồng thời khi nói chuyện với Ngụy Tử Mạch, Tần Lục ở trong lòng mặc niệm một tiếng, tri nhân tâm, một chiêu này, Tần Lục không phải dùng cho Ngụy Tử Mạch mà là nhắm vào mặt chẩn phía sau hắn, hắn mặt ngoài là nói chuyện cùng ngụy tử mặt, kỳ thật là muốn dò xét ý tưởng chân thật trong lòng mặt chẩn, thần niệm cực nhanh, chỉ là một cái chớp mắt, liền tiếp. Xúc đến thân thể mặt chẩn. Vừa mới chạm vào, não hải tần lục lập tức xuất hiện suy nghĩ trong lòng mặt chẩn, rõ ràng vang lên như đang nói chuyện. Tiểu tử này đúng là cẩn thận thật, lão phu thành thành thật thật giúp hắn phá trận, hắn còn không dám đi vào còn muốn gọi một con pháo thí giúp hắn dò đường sao? các cảm giác không được tính nhiệm thật khó chịu a thành thành thật thật tần lục trong lòng thầm nghĩ lần này ngươi không có làm ý đồ xấu lúc này thanh âm của ngụy tử mặc vang lên đi thôi lý đạo hữu ta muốn cùng ngươi đi vào tìm kiếm cơ duyên tần lục mời ngụy tử mặc rất sẵn khoái đáp ứng dường như căn bản không quan tâm cái lỗ đen nhìn có vẻ mười phần nguy hiểm này câu trả lời này ngược lại làm tần lục ngẩn ra. Cùng lúc đó, thanh âm của mặt chẩn lại vang lên trong ốc hắn. Hắc, cái tên ngụy tử mặt này so ra có khí phách hơn tiểu tử này nhiều. Vốn dĩ, tìm kiếm cơ duyên, có thể nào sợ đầu sợ đuôi. Thật là, mẹ nó. Còn không mau đi vào, đợi lát nữa liền đóng, tần trưởng môn, nếu không đi vào, trận pháp coi như mất hiệu lực. Mặt chẩn đột nhiên mở miệng lớn tiếng hô. Nghe xong lời thật lòng của mặt chẩn Lo lắng của tần lục tiêu trừ không ít Một phe nghe xuống Mặt chẩn giống như xác thực không có bất kỳ ý đồ xấu nào Đi tần lục không do dự nữa Thân hình xoay người Ống tay áo hất lên Đem linh hồn mặt chẩn hút vào cái bình Sau đó một đầu đâm vào trong lỗ đen của đầm lầy phía dưới Tiến vào Bọn hắn tiến vào rồi Nói thế nào Chúng ta có muốn theo cùng đi vào không Đây chính là đại cơ duyên A sao có thể bỏ qua? mọi người cùng ta xông lên, lên a! tại tầng Lục cùng mạnh Ngôn Chi, Ngụy Tử Mặc dẫn đầu xông vào vòng xoáy lỗ đen. những người còn lại ở giữa sân cũng không cam lòng rớt lại phía sau, nho nhau, nhau khởi hành. đám người như sủi cảo thả vào nồi, lần lượt tiến vào trong lỗ đen này, thân hình liên tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tần Lục xông vào lỗ đen, cơn đau đớn trong dự đoán không hề đến, ngược lại là lâm vào một loại hắc ám tuyệt đối. Loại cảm giác này làm người ta sợ hãi. Bởi vì sau khi thăng cấp lên kim đan cảnh, thị lực của Tần lục vượt xa người thường, cho dù là trong đêm tối cũng có thể thấy rõ mọi vật. Cái loại hắc ám đã lâu này, hắn đã rất lâu không có cảm nhận được. May mắn, loại cảm giác này không kéo dài quá lâu. Không đến mấy hơi thở, một tia sáng liền xuất hiện trước mắt Tần lục, tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình của hắn xuất hiện ở một khu rừng rậm. Đi vào hoàn cảnh lạ lẫm, Tần Lục ngẩng đầu bắt đầu nhìn quanh, đánh giá hết thảy xung quanh. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây rậm rạp, tạo ra những vệt sáng loang lổ. Gió nhẹ lướt qua, lá cây theo gió chập chờn, trong không khí mát mẻ, xen lẫn mùi hương của đất và mùi cỏ xanh, làm cho lòng người thư thái. Nhìn trái nhìn phải, nơi này chính là một khu rừng rậm hết sức bình thường. Mà hắn đã đợi một hồi, chân mày hơi nhíu lại, không khỏi lên tiếng gọi, ngôn chi vốn mạnh ngôn chi đi theo phía sau hắn, giờ phút này cũng không có cùng hắn xuất hiện ở đây. Thấy không ai trả lời, tần lục tâm niệm vừa động, gọi mặt chẩn ra. Đệ tử ta đâu, mặt chẩn sau khi đi ra, vừa nhìn đông ngó tây vừa thuận miệng trả lời. Xuất nhập bí cảnh, bởi vì vết nứt không gian ảnh hưởng, mỗi người đi đến vị trí đều không hoàn toàn giống nhau, đệ tử của ngươi khẳng định bị truyền tống đến những địa phương khác, ta hiện tại cũng không biết nàng ở đâu có loại tình huống này sao không nói sớm với ta, ta nói thế nào đây, thời gian gấp gáp như vậy, mà ngươi cũng không có hỏi, mặt trẩn bày ra vẻ mặt vô tội, cẩn thận nhìn thoáng qua Tần lục, rồi lại khoát tay nói lớn, lo lắng gì đệ tử kia của ngươi, ta cảm thấy nàng thể phách cực mạnh, sợ là kim đan trung kỳ bình thường cũng không làm gì được nàng. Khẳng định không có vấn đề, hừ, Tần lục hừ lạnh một tiếng, vất ống tay áo, lạnh lùng nói, chỉ lần này một lần, về sau nếu là lại có loại đột phát sự kiện này ngươi còn giấu giếm không báo ta tất nhiên tìm ngươi tính sổ được được được, mặt chẩn không quan trọng hai tay mở ra, biểu thị tiếp nhận a mặt chẩn đột nhiên hít sâu một hơi sau đó trên mặt nghi hoặc nói chỗ này linh khí cũng quá bình thường đi nhìn thế nào đều không giống như là một chỗ tiên phẩm linh địa, đệ tử của ngươi có khi nào nhầm lẫn rồi không nghe vậy, tần lục tâm niệm vừa động bắt đầu cảm ứng mức độ nồng đậm của linh khí trong thiên địa. Một lát sau, con mắt tần lục có chút nheo lại, trà sát mí mắt, chậm rãi nói, người nói không sai, nơi này nồng độ linh khí xác thực chẳng ra sao cả, bất quá, khẳng định không phải đệ tử của ta nhầm, mà là nơi này hẳn là phát sinh chuyện gì đó, cho nên mới thay đổi nồng độ linh khí ban đầu. a cớ gì nói ra lời ấy, a bởi vì nơi này linh khí còn không bằng thanh huyền môn của ta. Nếu là bọn họ cảm ứng được loại linh khí này trình độ, chắc chắn sẽ không nói với ta nơi này là tiên phẩm linh địa, đây cũng là có lý, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đi trước tìm ngươi cái kia mất kích đệ tử Diệp Vũ, hay là tìm cái kia mạnh tiểu muội tần lục trầm ngâm một lát, mở miệng nói, trước tìm Diệp Vũ. Tương đối mà nói, Diệp Vũ chỉ là trúc cơ trung kỳ cảnh giới, mà mạnh ngôn chi là kim đan sơ kỳ, mạnh ngôn chi ở phương thế giới này, hoàn toàn có năng lực tự vệ. Về tình về lý, Tần Lục đều nên tìm được Diệp Vũ đã mất tích thật lâu trước. Hô, Tần Lục một tay khẽ đảo, từ trong pháp khí chứa đồ lấy ra giấy trắng. Đây là, hồn Chỉ, của Diệp Vũ mà hắn lấy ra từ từ đường Thanh Huyền Môn. hồn Chỉ, có thể đại biểu sinh mệnh lực của chủ nhân, đồng thời sẽ hơi hơi di động về hướng của chủ nhân, là một loại pháp khí phổ biến mà Tông Môn đặt ở từ đường. Ngày đó, Tại mạnh ngôn chi hồi tông môn cùng Tần Lục báo cáo Diệp Vũ mất tích, Tần Lục liền đi kiểm tra hồn chỉ của Diệp Vũ. Xem xét Diệp Vũ có phải tử vong hay không. Bất quá, lúc đó Diệp Vũ hồn chỉ vẫn đứng im bất động, tựa hồ vượt ra khỏi phạm vi cảm ứng, không cách nào cho thấy cụ thể trạng thái. Mà lần này, Tần Lục ra ngoài tìm kiếm Diệp Vũ, liền đem tấm hồn chỉ này mang theo, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hồn chỉ Nhìn phẩm giai có chút thấp ba Khoảng cách vượt qua 50 vạn dặm, còn có lâm vào không gian, khẳng định liền không cách nào cảm ứng mặt chẩn nhìn lướt qua, ngữ khí mang theo trào phúng nói ra. Mà nghe nói như thế, tần lục cũng không phản ứng hắn, mà là tiếp tục chăm chú nhìn hồn chỉ trên bàn tay. Ân. Động, đúng lúc này, hồn chỉ hơi di động một chút về phía bên trái. Đi, tần lục không nói lời gì, một tay hút mặt chẩn vào trong bình, thân hình trực tiếp bay lên, bay thẳng về phía tây. Tiến vào không gian này sau, hắn rốt cuộc tìm được hành tung của Diệp Vũ. Chính như Mạnh Ngôn Chi nói tới, Diệp Vũ vẫn chưa chết, tần lục thân hình nhanh chóng bay qua trên không trung, mượn cơ hội này, hắn bắt đầu quan sát tình huống nơi đây. Vùng bí cảnh không gian này, theo Mạnh Ngôn Chi nói, là một nơi rộng lớn tồn tại hơn trăm triệu phàm nhân, so với cái không gian nhỏ bé mấy ngàn người của tần lục, căn bản không cách nào so sánh được. Chỉ là đơn giản bay vọt vài nén nhang, tần lục liền thấy không ít thành trấn. Còn có rất nhiều phàm nhân Nơi đây quả nhiên dân cư thịnh vượng Nếu là ta có thể có được chỗ không gian này Đệ tử kia tất nhiên sẽ không còn thiếu Hơn nữa còn có vô số tài nguyên Tần lục trong lòng mi mang bất định Âm thầm nghĩ Bay lên, bay lên Tần lục đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện Thần niệm đúng trong bình hỏi mặt chẩn Đúng rồi, chúng ta đợi lát nữa Làm thế nào mới có thể ra ngoài Âm thanh mặt chẩn truyền đến bên tai tần lục Đi ra ngoài có hai loại phương pháp Thứ nhất Chính là tìm được loại lỗ đen như cửa vào vừa rồi, tiếp tục thi triển không gian chuyển di thuật, liền có thể ra ngoài. Thứ hai, tìm được đầu mối trận pháp nơi đây, trực tiếp hủy đi, phá mất không gian pháp tắc nơi đây, cũng có thể ra ngoài. Phá hư đầu mối trận pháp, Tần lục ngẫn ra, không nghĩ tới còn có phương pháp này, nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu là phá đi trận pháp, phương thế giới này sẽ còn tồn tại sao, không biết, chủ yếu nhìn trận pháp linh địa này. Nếu là bố trí pháp trận phục hồi như cũ, vậy phương thế giới này liền sẽ tự động chuyển di, trải qua thời gian phục hồi như cũ, sau này sẽ còn tiếp tục tồn tại. Nếu là không có, vậy trong này liền sẽ một lần nữa rơi xuống đất, nghe mặt trận giải thích, tần lục khẽ gật đầu, trong lòng cũng đã có ý nghĩ cụ thể. Dựa theo chỉ dẫn trong tay của, hồn chỉ, tần lục hết tốc độ tiến về phía trước, giống như một đạo lưu quan sẹt qua bầu trời phương thế giới này. Nơi đây hình dạng mặt đất địa hình 10 phần phong phú, có sa mạc, rừng rậm, bình nguyên, đồi núi, thảo nguyên, sông núi, dòng sông, đầm lầy, sông băng, cái gì cần có đều có. Sau nửa canh giờ, trước mắt Tần lục xuất hiện một tòa ngọn núi cao vút trong mây. Mà tấm, hồn chỉ, trong tay hắn thì là biến thành hướng lên dẫn dắt, tự hồ diệp vũ liền đợi ở phía trên, thấy vậy, Tần lục cũng không chần chờ, thân hình bay thẳng đến đỉnh núi mà đi. Hô. Hô! Hô, Bạch Vân đều bị Tần lục va nát, Tần lục trực tiếp hướng lên, không đến một hồi, hắn sẽ xuyên qua tầng tầng Bạch Vân. Đông, một đạo âm thanh vào nước đột nhiên vang lên. Điều này làm Tần lục trong lòng đột nhiên giật mình. Trên bầu trời như thế nào là thủy? Hồ nước tồn tại ở trên bầu trời. Điều này sao có thể? Không đúng, đột nhiên, con mắt Tần lục đột nhiên trợn to, tinh tế cảm ứng sao? Hắn phát hiện những thứ này cũng không phải là thủy, là linh khí, những thứ này rõ ràng đều là linh khí, tần lục ngừng thở, nhìn xem bên cạnh mình, trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Hắn hiện tại phản phất đưa thân vào trong biển sâu, toàn thân ướt đẫm, không cách nào hô hấp bình thường, nhưng ai có thể nghĩ đến, nơi đây lại là linh khí nồng đậm đến cực hạn, cách không được hai người bọn hắn nói nơi đây là tiên phẩm linh địa, quả nhiên không thể so sánh tầm thường, các loại, ta nhớ được ngôn chi nói qua. Nàng cùng Diệp Vũ tìm kiếm toàn bộ thế giới, cuối cùng tìm được địa phương linh khí nồng nặc nhất, là một cái linh khí hóa thành thác nước, cũng không phải nơi này mà bây. Giờ, linh khí địa phương khác đã tiêu tán, thậm chí cũng không sánh nổi thanh huyền môn ta, điều này nói rõ, toàn thế giới linh khí đều bị hút tới nơi này, cho nên nơi này mới có thể nồng đậm như vậy. Thậm chí hình thành biển sâu hồ nước, chẳng lẽ lại là bởi vì Diệp Vũ... Tần lục đột nhiên nghĩ thông suốt chi tiết trong đó, lúc này thân hình hắn khẽ động, đột nhiên phóng về phía chỗ ngọn núi, đồng thời bắt đầu dùng linh lực la lên danh tự Diệp Vũ. Diệp Vũ! Ngươi ở chỗ này sao? Ta là sư phụ, Diệp Vũ, tần lục nhanh chóng tới gần đỉnh núi, một bên tìm kiếm, một bên hô to. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, hắn tại một tảng đá vun vứt phía trên, thấy được một thanh niên ngồi xếp bằng, thanh niên chính là Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ, sắc mặt tái nhợt, hai mắt nhắm nghiền, hai tay đặt ở trên đùi, mà bắt mắt nhất chính là hai tay của hắn bưng lấy một cái bình nhỏ màu xanh lá, hình dạng bình nhỏ màu xanh lá này có chút ưu nhã, nhưng quỷ dị chính là miệng ấm lục ấm ngay tại hấp thu linh khí. Linh khí chính liên tục không ngừng mà tràn vào lục ấm, hấp lực mạnh mẽ tại miệng. Ấm xung quanh tạo thành một vòng xoáy cỡ nhỏ, xem ra tựa như một vực chứ không chứa đầy, một mực đặt ở trong biển sâu. Đây là tình huống như thế nào, tần lục trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn đi đến bên người Diệp vũ, nhìn xem Diệp vũ không có chút phản ứng nào, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy. Diệp vũ thế mà nghe không được tiếng la lên của hắn, phản phất đã tiến nhập trạng thái hôn mê chiều sâu, mà lại, nhìn trạng thái bề ngoài của hắn, tuyệt đối không kiên trì được bao lâu, mặt chẩn. Tần lục trực tiếp kêu lên mặt chẩn, liền vội vàng hỏi, đây là tình huống như thế nào? Ân. Mặt chẳng lập tức đi ra, phát hiện chính mình ở trong hồ nước, biểu hiện trên mặt rõ ràng sửng sờ, nhưng hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, biểu lộ chuyển thành kinh hỉ. Thì ra là thế. Thì ra là thế. cách không được linh khí bên ngoài như vậy thưa thất. Nguyên lai tất cả đều bị pháp khí này hấp dẫn đến nơi này, người có biết là nguyên nhân gì? Tần lục hỏi. Ơn, cái này, hẳn là nguyên nhân cái lục ấm này, chật chật. Cái lục ấm này không đơn giản a, tựa như là một kiện pháp khí ngũ giai pháp khí ngũ giai. Đây chẳng phải là tu sĩ hóa thần kỳ mới có thể luyện chế pháp khí, đúng. Hơn nữa còn phải tu vi cao hơn người mới được, cho dù là ta kiếp trước, sợ là cũng vô pháp luyện chế ra pháp khí này. Tần lục nhìn sâu diệp vũ một chút, hắn chẳng thể nghĩ tới, đồ đệ của mình vậy mà lại có kỳ ngộ như vậy, ngay cả thần khí như vậy đều có thể đạt được. Bất quá, dưới mắt cũng không phải lúc cảm khái, tần lục lập mã hỏi tiếp. Hiện tại đừng quản pháp khí gì, đệ tử này của ta bây giờ rơi vào trạng thái ngủ say, đây là nguyên nhân nào, ta thấy, có thể là hắn muốn tu luyện tại nơi đây, sau đó mở ra cái lục ấm này, linh khí đột nhiên đánh thẳng tới, sau đó liền hôn mê thôi, là như thế này. Tần lục biểu thị có chút hoài nghi. Mặt chẩn hai tay mở ra, một mặt bất đắc dĩ thần sắc, ta cũng là đoán a ngươi muốn biết, đợi lát nữa đến hỏi hắn không được sao. Vậy hẳn là như thế nào tỉnh lại hắn, đơn giản. Mạc Chẩn chỉ một cái bình nhỏ màu xanh lá trong tay Diệp Vũ, giúp hắn đem nắp ấm một lần nữa đắp lên liền tốt, Tần Lục nghe vậy, đang muốn động thủ, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ tới điều gì, vội vàng ngừng bước chân, xoay người lại, nói: "Nếu là đắp lên, sẽ phát sinh sự tình gì?" "Ngươi nói rõ cho ta, đừng giấu giếm không báo, cái này ta thật không biết a." Mạc Chẩn lập tức khóc không ra nước mắt, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy pháp khí này, còn có gặp được loại chuyện này, ta làm sao biết sẽ phát sinh cái gì dừng một chút. Mặt chẩn còn nói thêm, bất quá ta có thể bảo chứng, dưới loại tình huống này, ngươi chỉ có đắp lên cái nắp pháp khí này, mới có thể để cho đệ tử của ngươi tỉnh lại. Nghe xong lời này, tần lục quay người bay đi hướng diệp vũ, tại, tri nhân tâm, cảm ứng xuống, hắn biết mặt chẩn cũng không hề nói dối. Tần lục bước nhanh đi đến bên người diệp vũ, trực tiếp cầm lấy một tắt một bên, đột nhiên đem nó nhét vào miệng ấm, phanh, một tắt trực tiếp nhét vào miệng ấm, phát ra một tiếng vang trầm. Một động tác này, cũng không gặp phải bất kỳ trở ngại nào, phản phất vòng xoáy hình thành từ miệng ấm không hề tồn tại, dễ như trở bàn tay liền nhét vào được. Tần lục cẩn thận từng ly từng tí quan sát xung quanh, đề phòng nguy hiểm có thể phát sinh. Ơn! Linh khí hướng ra phía ngoài lưu động, tần lục lập tức phát hiện tình huống này, nguyên bản linh khí nồng đậm tới cực điểm, giờ phút này như là nước chảy, nhanh chóng tản ra bốn phía. Không có lực hấp dẫn của lục ấm, linh khí hồ nước bắt đầu tán loạn, mà những linh khí kia tại thời điểm tản đi cũng biến thành không còn nồng đậm như là sương mù nhanh chóng bỏ chạy. Không đến mấy hơi thời gian, linh khí dòng nước xung quanh tầng lục đã toàn bộ bay ra, không khí một lần nữa lưu thông, nơi đây khôi phục trạng thái bình thường. sư sư phụ lúc này diệp vũ sắc mặt tái nhợt đột nhiên mở to mắt, trong ánh mắt tràn đầy mờ mịt, tựa hồ cho rằng mình nhìn lầm. Nhìn thấy đệ tử nhà mình tỉnh lại, Tần Lục mừng rỡ trong lòng, vội vàng ngồi xuống, cùng Diệp Vũ song song đối mặt, quan tâm hỏi: "Diệp Vũ, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì." Diệp Vũ chậm rãi lắc đầu, trên mặt còn mang theo một tia mê mang, chần chờ nói: "Sư phụ, người làm sao lại tới đây? Ta là cố ý tới tìm ngươi." "Ngươi cũng mất tích mấy tháng, ngươi còn có thể nhớ tới sự tình lúc trước không?" "Sự tình lúc trước à?" Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ đột nhiên mặt lộ vẻ thống khổ, đỡ lấy đầu phản phất hồi tưởng lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Đừng có gấp, từ từ suy nghĩ. Tần lục vội vàng nói. Vâng, Diệp Vũ mất lộ ra vẻ suy tư, một bên hồi tưởng, một bên chậm rãi nói ra. Ta nhớ được khi đó mạnh ngôn chi yếu đột phá kim đan cảnh, ta ở bên ngoài giúp nàng hộ trận, nhưng mà có không ít người tới công kích chúng ta, ta chỉ có thể cùng bọn hắn xảy ra chiến đấu, có thể những người này thể thuật cực mạnh, cuối cùng ta không địch lại bọn hắn, lúc sắp chết, nói đến đây. Diệp Vũ cuối đầu nhìn bình nhỏ màu xanh lá trong tay mình, trong mắt lóe lên một tia thanh minh, là, là pháp khí này đã cứu ta. Là cái bình nhỏ này cứu được ngươi, Tần Lục thần sắc hơi kinh ngạc, chẳng lẽ pháp khí này còn có khí linh hoặc loại hình thần kỳ nào đó? Vâng, Diệp Vũ nhẹ gật đầu, ngữ khí khẳng định nói, tại thời điểm ta sắp bỏ mình, ấm này đột nhiên phun ra một làn gió lưỡi đao, đem tất cả mọi người giết sau đó vật này liền tự động bay lên, đem ta đi theo, sau đó một đường bay đến nơi này về phần chuyện sau đó. Ta phải ngẫm lại mới được không biết vì nguyên nhân gì, ký ức của diệp vũ tự hồ xuất hiện đứt. Gãy, cũng không thể nhớ rõ chuyện đã xảy ra. Hách hách, đây chính là ngũ giai đỉnh cấp pháp khí nên có công năng A. Tự động hộ chủ, thoát đi nguy hiểm. Chật chật, tiểu tử ngươi khí vẫn thật sự là nghịch thiên A, chỉ là trúc cơ kỳ đều có thể cầm tới cái này đỉnh cấp pháp khí. Mặt trận mang theo cảm khái thanh âm vang lên. diệp vũ nghe được thanh âm. Không khỏi dừng lại suy nghĩ hồi tưởng, nghiêng đầu, nhìn về phía sau lưng Tần Lục. Lúc này, hắn mới nhìn đến mặt trận ở trạng thái linh hồn, lơ lửng giữa không trung. Thấy vậy, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, "Sư phụ, hắn là người này trước không cần phải để ý đến." Tần Lục trực tiếp đánh gãy, tiếp tục hỏi, "Cái bình nhỏ này đưa ngươi mang đến nơi này sau, lại chuyện gì xảy ra? Làm sao chỉnh cái thế giới linh khí đều hội tụ ở đây?" người tốt nhất ngẫm lại linh khí hội tụ diệp vũ cao mày cố gắng nhớ lại chuyện đã xảy ra đột nhiên ánh mắt của hắn đột nhiên trợn to trong nháy mắt thanh tỉnh phản phất lập tức liền nhớ lại tất cả ký ức mà sắc mặt của hắn cũng tại một sát na kia đột nhiên trở nên trắng bệch không gì sánh được thân thể cứng ngắc trì độn diệp vũ thấy vậy tần lục trong lòng căng thẳng liền vội vàng tiến lên đỡ lấy bả vai diệp vũ kinh nhu nói đừng hoảng hốt diệp vũ ngẩng đầu biểu lộ lộ ra khẩn trương đến cực điểm Sư phụ, ta đem tất cả sự tình đều nhớ lại rồi, nơi này cũng nhanh muốn hủy diệt, hủy diệt Chuyện gì xảy ra, Diệp Vũ nuốt nước miếng một cái, tiếp tục nói là như vậy, ngày đó cái này lục ấm dẫn ta tới đến nơi đây sau chẳng biết tại sao, nó cùng ngọn núi này sinh ra liên hệ, hai cổ lực lượng va chạm, trực tiếp đem ta chấn động ngất đi. Đợi ta tỉnh lại phát hiện vùng không gian này rất nhiều nơi đều bị một tầng mây đen bao trùm không thấy ánh mặt trời Mà những mây đen kia sẽ còn hạ xuống lôi điện lớn, lực sát thương cực lớn, rất nhiều phàm nhân đều chết tại những lôi điện này phía dưới. Mà trải qua quan sát của ta, phát hiện những mây đen kia đều là linh khí tạo thành, chỉ cần đánh tan mây đen, liền có thể ngăn cản lôi điện lớn hạ xuống. Ta không muốn nhìn thấy nhiều như vậy bất tính chết thảm, cho nên bôn tẩu khắp nơi, đánh nát các nơi mây đen. Nhưng đến cuối cùng, mây đen thật sự là nhiều lắm, ta không có cách nào, chỉ có thể về tới đây định dùng bình nhỏ đem linh khí hội tụ hấp dẫn nơi này, giảm bớt thương vong Nhưng ta rút ra hồ tắc không bao lâu, ta liền lâm vào hôn mê cho tới bây giờ mới tỉnh lại Diệp vũ giảng thuật lại, Tần lục cao mày nghe được cuối cùng, hắn đứng người lên quay đầu nhìn về phía nơi xa linh vụ còn đang cực tốc trôi qua Nhìn kỹ, phát hiện chỗ xa nhất linh vụ, vậy mà bắt đầu trở nên đen kịt, giống như là bị ô nhiễm Đây chính là mây đen Tần lục tự lẩm bẩm Sư phụ. Diệp Vũ thần sắc vệ quải, nhìn qua mây đen lẫm bẩm nói, ta gây họa, là ta mang đến cái này lục ấm mới có thể gây nên nơi đây dị biến, vạn lô gián thế, là ta hủy thế giới này, ta liên quan gì đến ngươi A, đột nhiên, mặt chẩn mỉa mai tiếng cười mắng vang lên, tiểu tử, chỉ bằng ngươi cái này khu khu rút cơ cảnh sâu kiến, cũng nghĩ hủy diệt một tòa tiên phẩm linh địa. Phi, ngươi cũng quá để ý mình đi, nghe nói như thế, Diệp Vũ sắc mặt quính lên, giải thích nói, Ta cũng không phải là nói ta hủy thế giới này, mà là bởi vì ta mang tới cái này lục ấm, vậy cũng không có khả năng. Mặt chẩn trực tiếp đánh gãy, vui tươi hớn hở nói, cho dù cái bình nhỏ này là ngũ giai pháp khí, có thể ngươi một người trút cơ kỳ tu sĩ, cũng chỉ có thể phát huy ra công năng yếu ớt, không khả năng sẽ có lực lượng hủy đi một cái cực phẩm thế giới vận chuyển trước sau như một với bản thân. Mình, mặt chẩn hai tay ôm ngực, ý vị thâm trường nói ra, việc này có nguyên nhân khác, đùng. Tần lục ẩn chứa linh khí một bàn tay trực tiếp đập vào trên óc mặt chẩn, đánh gãy hắn cái kia cao thâm mặt rắc trang bức bộ dáng. Uy uy. Mặt chẩn hai tay che đầu, một bộ dáng vẻ vô tội. Ngươi làm gì vậy? Chừa cho ta chút mặt mũi A, đi, đừng thừa nước đục thả câu, mau nói xem đây là tình huống như thế nào. Tần lục nói thẳng. Thật sự là không có lễ phép, khụ khụ, mặt chẩn ho nhẹ hai tiếng, sau đó sửa sang lại và cáo, ử ngực ngẩng đầu. Cất cao giọng nói, bởi vì, chủ yếu chính là thế giới này vốn là đến cuối cùng. Cho dù không có việc này, thế giới này cũng vận chuyển không được bao lâu, diệp tiểu đệ mang tới cái này ngũ giai pháp khí, chỉ là tăng tốc một chút hủy diệt tốc độ mà thôi, đến vận chuyển cuối cùng. Tần lục âm thầm suy nghĩ, ý của ngươi là, mảnh tiên phẩm linh địa này, bởi vì lâu năm không được tu sửa đã đến gần bờ vực sụp đổ, đúng vậy. Mặt trận tiếp tục giải thích, bất kỳ một pháp trận nào, đều cần không ngừng thay đổi pháp khí khác nhau hoặc là gia tăng linh thạch vào mới có thể duy trì vận chuyển Nếu là trường kỳ bỏ mặt không để ý pháp trận tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề Mặt chẩn lít qua diệp vũ đang ngơ ngác, khẽ cười nói cái này cũng có thể giải thích vì sao hai tiểu bối bọn họ có thể nhẹ nhõm tiến vào nơi đây Nguyên nhân chính là thiên đạo sụp đổ không gian hỗn loạn điều này mới khiến bọn hắn vô ý xông vào nơi đây Thì ra là như vậy à Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Cái tiên phẩm linh địa này, ta tu đạo hơn 2.000 năm, cũng chưa từng nghe nói qua, nói rõ chủ nhân của tiên phẩm linh địa này chưa bao giờ công khai qua, đồng thời hơn 2.000 năm không có bị người phát hiện, một mình vận chuyển đến đây Nhưng bây giờ, là thời điểm nó sắp hủy diệt Mặt chẳng chỉ hướng nơi xa những đám mây đen dần dần bay đi, thản nhiên nói. Những linh khí màu đen này chính là chứng cứ. Điều này nói rõ trận pháp linh khí vận chuyển đã xuất hiện vấn đề lớn, nếu là không ngăn lại, những linh khí này chẳng những sẽ dẫn tới thiên lôi, mà còn tạo thành các loại tai nạn to lớn, đem hết thảy sinh linh hủy diệt, nghe nói như thế, tần lục lập tức hít sâu một hơi, kinh hãi nói, toàn bộ sinh linh. Nơi đây tối thiểu có hơn trăm triệu phàm nhân, sẽ toàn bộ bỏ mạng. Đúng vậy a mặt chẩn buông hai tay, lắc đầu bất đắc dĩ nói, đây cũng là chuyện không có cách nào. Việc này đã không thể nghịch chuyển, đợi cho nguyên bản tụ tập ở đây linh khí, toàn bộ trở lại vị trí cũ, thiên đạo liền sẽ sụp đổ, sau đó chính là vạn linh đều chết, không thể nào, cái này, đây chính là hơn trăm triệu phàm nhân A, Diệp vũ không ngừng lắc đầu, ánh mắt trở nên ngây dại, không dám tin tưởng chuyện này. Ngay cả tầng lục, giờ phút này sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Chuyện này, thật sự là quá mức nghiêm trọng. Tại cửu châu trên đại lục, Những kẻ bị người người căm hận nhất là đám tà tu lấy giết người tăng cao tu vi. Bọn hắn tại Cửu Châu trên Đại Lục, khắp nơi giết hại sinh linh, tùy ý làm bậy. Có thể ngay cả những tà tu này, khi sát hại phàm nhân, cũng không dám làm quá mức. Bởi vì bọn hắn biết, nếu là sát hại phàm nhân quá nhiều, hoặc là náo ra động tĩnh quá lớn, liền sẽ gây nên sự chú ý của nho gia học sĩ. Chỉ cần nho gia học sĩ ra tay, tà tu kia chắc chắn là chết không có chỗ chôn. Tại Cửu Châu trên Đại Lục, phổ biến có cái nhận thức, phàm nhân tử vong duy nhất một lần vượt qua mấy triệu người, thì nho gia học sĩ liền sẽ liên hợp bách gia tu sĩ, còn có các phương sơn môn gia tộc thế lực, điều tra rõ việc này. Không bắt được hung phạm, thầy không bỏ qua, nói cách khác, vượt qua mấy triệu người tử vong, chính là một sự kiện lớn. Mà bây giờ, thế giới này muốn duy nhất một lần có hơn trăm triệu người tử vong, vậy như thế nào không làm cho tầng lục chấn kinh và tâm loạn? Đồng thời, Tần Lục sau khi tiếp xúc qua linh hồn khế ước, hắn hiểu rõ trên đời này có cái loại lực lượng huyền diệu khó giải thích kia, cũng chính là nói về nhân quả. Tử vong hơn trăm triệu người, nhân quả này quá lớn. Cho dù việc này cùng Diệp Vũ quan hệ không lớn, nhưng nhân quả này cưỡng chế đến, sợ là Diệp Vũ sau này tu luyện, đều sẽ không cách nào tiến thêm một bước. Vị tiền bối này, Diệp Vũ giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, giơ lên trong tay cái bình nhỏ màu xanh lá kia đưa tới trước người mặt chẩn, vội vàng nói ngươi có phải hay không quên pháp khí này. Vật này có thể hấp thu linh khí tới, tránh cho tử vong. Chỉ cần chúng ta lợi dụng được cái lục ấm này, nhất định có thể cứu vớt ngàn vạn bách tính, ân, mặt chẩn nhìn lướt qua, thản nhiên nói, xác thực có thể, nhưng lại có gì hữu dụng đâu. Vật này chỉ có thể kéo dài nhất thời, căn bản là không có cách tiêu diệt triệt để thiên tai. Đồng thời, bởi vì những linh khí này quá mức nồng đậm, người cầm trong tay vật này, sẽ lâm vào trạng thái ngây ngô. Ngươi vừa rồi nghĩ nửa ngày mới có thể nhớ tới ký ức, đây chính là nguyên nhân. Ách! Diệp Vũ bị lời này làm cho nghẹn lại, không biết nói gì. Lúc này, Tần Lục Phi Thân đi vào bên người mặt chẩn, nhìn phương xa, thần sắc tỉnh táo, ngôn ngữ kiên định. Mặt chẩn, việc này ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, nhiều mạng người như vậy, không có khả năng cứ như vậy mặc kệ. Mặt chẩn lắc đầu trả lời. Lần này ta thật sự không có biện pháp Muốn ta nói Chúng ta trực tiếp đi chính là được Việc này nguyên bản là do chủ nhân vùng thế giới này sai Hắn sáng tạo không gian này linh địa Mấy ngàn năm không quan tâm Bây giờ hủy diệt Vốn là Nguyên nhân của hắn Lời tuy như vậy Nhưng chúng ta là tu tiên chính phái Gặp được phàm nhân gặp nạn Há có thể quay người rời đi Bỏ đi không để ý tới Tối thiểu nhất Chúng ta phải làm sao cho không thẹn với lương tâm Tần lục nghĩa chính từ nghiêm nói ra Ta nói tầng đại trưởng môn A, người khác không gian chủ nhân đều từ bỏ địa phương này, ngươi thân là một kẻ ngoại lai, lo lắng làm gì A. Kế hoạch ban đầu của ngươi, không phải liền là muốn tìm đến tiểu tử Diệp Vũ này sao, hiện tại đã tìm được, nên phá vỡ đầu mối pháp trận nơi này, sau đó rời đi, không được. tần Lục nhìn thoáng qua Diệp Vũ, ngữ khí kiên định trả lời, việc này không có khả năng khoanh tay đứng nhìn, có thể cứu được chút nào hay chút ấy, không phải vậy đệ tử này của ta sợ là sẽ phải sinh ra tâm ma. Cái này, Mặt Chẩn hơi sững sờ, cúi đầu nhìn về phía Diệp Vũ đang ngồi dưới đất. Giờ phút này Diệp Vũ cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhìn trạng thái tinh thần này, hết sức ngơ ngơ ngác ngác. Tần Lục quay người nhìn về phía Mặt Chẩn, hiếm khi ôm quyền, thi lễ một cái, chân thành nói, "Mặt Chẩn, ngươi kiến thức rộng rãi, giúp ta nghĩ biện pháp, cứu một số người đi, ngươi Từ khi Tần Lục cùng Mạc Chẩn tiếp xúc đến nay, Tần Lục vẫn luôn là giữ một bộ dáng cường ngạnh, đối đãi Mạc Chẩn đều là không phải đánh thì mắng, tùy ý phân phó. Mà bây giờ, là hắn lần thứ nhất hạ thấp tư thái trước mặt Mạc Chẩn. Một màn này, làm cho Mạc Chẩn nguyên bản đang mang vẻ mặt lãnh đạm, nhịn không được phình bụng cười to. Ha ha ha, nghe Mạc Chẩn cười to, biểu lộ của Tần Lục không có chút nào biến hóa. Cười một hồi lâu, Mạc Chẩn lúc này mới dừng lại. Nhìn xem Tần Lục, giống như cười mà không phải cười. Được a Tần trưởng môn, ngươi thật đúng là vượt quá dự liệu của ta, nhìn ngươi tính cách cẩn thận này, ta còn tưởng rằng ngươi là hạng người tham sống sợ chết, không nghĩ tới, ngươi tại thời khắc mấu chốt, vẫn là rất có nguyên tắc, đừng nói nhảm, mau nói biện pháp, nếu trễ, không biết có bao nhiêu phàm nhân phải gặp tai ương. Ai, ta xác thực có một ý tưởng, mặt Chẩn Trừng mắt nhìn Tần Lục, thần thần bí bí nói, bất quá còn phải xem Tần trưởng môn. Có nguyện ý làm hay không, nói một chút đi. Đơn giản. Nơi đây thế giới thiên đạo sụp đổ là do linh khí vận chuyển rơi xuống kiếp nạn, linh khí bao nhiêu cũng liền đại biểu kiếp nạn bấy nhiêu, nói đúng là số lượng kiếp nạn là cố định, chỉ cần từng trưởng môn ngươi nguyện ý giúp bọn hắn gánh chịu thiên kiếp, vậy liền có thể giảm bớt thiên kiếp rơi xuống, từ đó có thể làm cho phàm nhân thương vong xuống mức thấp nhất, mặc dù không cách nào cứu tất cả mọi người, nhưng quả thật có thể giống như ngươi nói, có thể cứu được chút nào hay chút ấy, gánh chịu Thiên ký bà, tần lục trầm ngâm một lát, liền có quyết đoán, nhẹ gật đầu. Cứ làm như thế. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.